các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ông độ nát như cảng hoang dã. Chắc chắn trong tâm tâm của bà rất đau đớn, có thể bà đang đau đớn vì đứa con của mình đã bị mất đi một phần xác thịt và cũng có thể là bà đang đối đến cho một nỗi niềm nào đó đang vô tình góp mặt trong những kỷ niệm của bà. Nhìn lại cái ông quân với đàn bà run rẩy cách bất an. chúng nó đang đi về miền đất già sơn. Chuyến đi này của chúng là lạnh ít giữ nhiều. Trong số đó có cả loài lâm Màu màu đuổi theo chúng Trước khi tất cả trở thành Nạn nhân của đám người Kha Di Kỳ Các bạn đang nghe đọc truyện Trên kênh Truyện Ma Duy Ly Hãy nhấn đăng ký kênh Để theo dõi phần tiếp theo của câu chuyện